Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Độ chừng uống cạn hai chén nước thì Bảo Ngọc trở về, Đại Ngọc trông thấy càng khóc nước nở. Bảo Ngọc thấy thế biết rằng khó làm Đại Ngọc hồi tâm nên cố tìm hết lời êm dịu để khuyên dài. Nhưng chưa kịp mở mồm, Đại Ngọc đã nói, Anh còn đến đây làm gì? Sống chết kệ thây tôi. Và chăng bây giờ đã có người chơi với anh? Người ấy lại biết đọc sách, biết làm thơ, biết viết chữ, biết nói, biết cười. Họ sợ anh bực tức, mới lôi đi để cám dỗ anh. Bây giờ anh còn đến đây làm gì nữa? Bảo Ngọc nghe nói, vội đến trước mặt Đại Ngọc, khẽ nói. Em là người hiểu biết, có lẽ nào không biết câu thân bất cách sư, tiền bất tím hậu hay sao? Anh tùy rốt nát, nhưng cũng biết nghĩa hai câu đó. Điều thứ nhất, chúng ta là anh em con cô con cậu, chị bảo với tôi là con đôi con gì, với em thì còn xa hơn. Điều thứ hai, em đến đây trước, hai chúng ta từ bé đến lớn, ăn cùng một bàn ngồi cùng một giường. Chị bảo thì mới đến, lẽ nào tôi lại vì chị ấy mà xa em. Đại Ngọc gạt đi, tôi lại bảo anh xa người ta, như thế tôi còn ra gì nữa, tôi chỉ biết bụng tôi thôi. Tôi cũng chỉ biết bụng tôi thôi, có lẽ nào em biết bụng em mà không biết bụng tôi. Đại Ngọc cuối đầu lặng im một lúc sau mới nói. Anh chỉ trách người ta làm cho anh bực mình, có biết đâu chính anh đã làm cho người ta khó chịu. Xem thời tiết hôm nay, trời lạnh như thế mà anh không khoác áo bông vào. Bảo Ngọc nói. Sao lại không mặc, chỉ vì thấy em bực tức, anh phát nóng cả người nên mới cởi áo ra đi thôi. Đại Ngọc phàn nàn. Rồi có bị cảm lại đổ tại vì cãi nhau mấy em mà đâm sợ ốm. Hai người đương nói thì Tương Vân chạy lại cười nói. Anh ái ơi, chị Lâm ơi, các người ngày nào cũng chơi đùa một chỗ với nhau. Còn tôi không mấy khi đến đây, thế mà chẳng ai thèm hỏi han gì đến tôi cả. Đại Ngọc cười nói. đãng Ngọc lại còn hay nói. Ngay tiếng anh hai cũng chẳng nói nền thân, lại còn gọi anh ái, anh ái. Lúc đánh lú cũng lại ngọng nốt, cứ luôn mồm, yêu ái tam. Bảo Ngọc cười bảo Đại Ngọc, em bắt chước quen đi rồi cũng đâm ngọng thôi đấy. Tương Vân nói, chị ấy chẳng chừa một ai, chỉ tìm cách thiêu chọc người ta. Nếu mình quả giỏi hơn, cũng không nên gặp người nào là chiêu chọc người ấy. Tôi kể một người ra đây, chị dắn thiêu chọc thì tôi mới phục. Đại Ngọc hỏi là ai, Tương Vân nói. Chị rắn chiêu chị bảo Thoa không? Tôi mới cho là giỏi. Đại Ngọc cười nhạt. Tưởng ai? Chứ chị ấy thì tôi đâu dám mà. Bảo Ngọc không chờ nói hết vội nói làng ra chuyện khác. Tân Vân cười nói. Hiện nay thì tôi chịu thua chị. Tôi chỉ cầu mong sau này chị lấy được người chồng cũng nói ngọng như tôi. Chị cũng có phen được nghe những tiếng ái ấy thôi. À gì Đà Phật lúc đó sẽ hiện ra trước mắt chị đấy. Câu nói ấy làm cho mọi người bật cười, tương vân vội chạy mất. Sự tương vân sợ Đại Ngọc đuổi theo chạy đi ngay Bảo Ngọc ở đằng sau nói, Khéo vấp ngã đấy, em không đuổi kịp được đâu. Đại Ngọc vừa đến cửa, Bảo Ngọc vư tay ngắn lại cười nói, Thôi em hãy tha cho người ta lần này. Đại Ngọc sẵn tay xa tha cho nó, chờ khi tôi chết đấy. Tương Vân thấy Bảo Ngọc đứng ngắn cửa, biết Đại Ngọc không thể pha được, đèn phừng lại cười nói. Chị ơi, hãy tha cho tôi lần này nhé. Bảo Thòa ở đâu đến ngay sau lưng tư Vân, cười. Thôi, xin hai chị, nẻ mặt anh Bảo, hãy buông nhau ra. Đại Ngọc nói, tôi không nghe, các người vào hùa với nhau, đến chiêu rồi ạ. Bảo Ngọc khuyên, thôi đi, ai gắn chiêu em, em không nói đùa người ta, ai gắn nói đến em. Bốn người đang sẵn co nhau thì có người tới mời đi ăn cơm. Lúc lên đèn, Vương Phu Nhân, Lý Hoàn, Phượng Hư, Ninh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân đều qua bên phòng phạm mẫu. Mọi người nói chuyện phím một lúc rồi đâu về đấy. Tương Vân về buồn đại ngọc ngổ. Bảo Ngọc đưa hai người về buồn, trời đã quá canh hai, tập nhân đến dục mấy lần mới chịu về. Hôm sau vừa sáng Bảo Ngọc đã dậy, mặc áo đi giày sang buồn Đại Ngọc. Thấy vắng tự quyên thúy lũ, chỉ có Đại Ngọc và Tương Vân nằm trong chăn. Đại Ngọc thì đắp kín người một cái chăn lụa đỏ, nhắm mắt ngụ say. Tương Vân thì tóc xóa ra cạnh gối, ngực quấn một cái chăn màu hồng điều để hở ra ngoài hai cánh tay trắng muốt trông rõ cả hai cái vòng vàng. Bảo Ngọc thấy vậy nói. Ngủ mà không biết giữ cẩn thận, dỡ hư bị cảm, có đau vai mỏi cổ lại kêu. Nói xong khẽ kéo chăn đắp hộ. Đại Ngọc tỉnh dậy biết có người, đoán ngay là Bảo Ngọc, quay nhìn ra nói. Sớm thế mà anh đến đây làm trò gì? Hãy còn sớm mà, em dậy mà xem. Anh hãy đi ra ngoài kia để chúng tôi dậy đã. Bảo Ngọc ra nhà ngoài, Đại Ngọc đánh thức bưng vân. Hai người trở dậy mặc quần áo. Bảo Ngọc vào ngồi bên cạnh tủ hương, Tử Quyên thúy lũ đến hầu rửa mặt gội đầu. Tường vần rửa mặt xong, thúy lũ toan đổ chậu nước đi, Bảo Ngọc bảo: "Ê, hoàn đã. Nhân tiện để lại cho tôi rửa, đỡ phải sang bên kia thêm tốn công." Rồi. Nói xong, khom lưng xuống vốc nước rửa mặt. Tử Quyên mang xà phòng thơm đến, Bảo Ngọc nói: "Ai, không cần. Trong chậu đã có nhiều xà phòng thơm rồi." Lại sửa lần nữa rồi mới bảo đưa khăn lau mặt. Thúy Lũ biểu môi nói, Hừm, trứng nào tật ấy. Bảo Ngọc không để ý đến câu ấy, vội đòi lấy muối đánh răng rút miệng. thấy Tường Vân trải đầu xong, Bảo Ngọc chạy lại cười nói, Cô em chảy đầu hộ tôi với nhá. Tôi đâu biết chảy. Sao ngày trước cô vẫn chảy hộ tôi đi Nhưng mà bây giờ quên rồi. Bảo Ngọc Phật nài mãi. Hôm nay tôi không đi đâu, chỉ cần cô em tết mấy muốn tóc là đủ. Tường Vân đành phải trải hộ. Thường khi ở nhà, Bảo Ngọc không bao giờ đội mũ, chỉ vén tóc chung quanh tết mấy búi nhỏ, rồi chập cả lên đỉnh đầu thành một búi to, buộc bằng dây đỏ. Trên búi tóc rắt một chùm bốn hạt chân trâu, phía dưới có cài một cái cặp bằng vàng. Tường Vân vừa tết vừa nói, Sao chỉ có ba hạt trâu? Một hạt không đúng. Tôi nhớ anh có bốn hạt cùng một thứ kia mà sao lại thiếu một à? À, rơi mất một hạt rồi. Tất là khi anh đi ra ngoài đánh xôi, chỉ may cho kẻ nhập được thôi. Đại Ngọc đứng bên cười nhạt. <cười> Chưa biết chừng là mất hay là lại đem nạm vào cái gì, làm đồ trang sức cho người ta đeo rồi. Bảo Ngọc không trả lời, nhìn thấy hai bên tủ gương có nhiều đồ phấn pháp, Điện tay lấy sang ngắm nghĩa, khi thấy một hộp pháp bôi môi, Bảo Ngọc muốn bỏ vào miệng ăn, lại sợ Tương Vân cười. đừng lúc ngần ngừ, Tương Vân ở đằng sau vơ tay hất một cái, hộp pháp rơi xuống đất. Tương Vân nói, Chứng nào vẫn thật ấy, đến bao giờ anh ấy chưa? Đường nói chuyện thì tập nhân đến, trong thấy thế biết là Bảo Ngọc đã vừa mặt trải đầu rồi, đành trở về. Bảo Thoa trận đến hỏi, Anh Bảo đi đâu rồi? tật nhân cười nhạt. Cậu Bảo còn có thị giờ mà ở nhà. Bảo Thoa nghe nói hiểu ý ngay, tập nhân lại tham. Chỗ anh chị em đùa với nhau cũng nên có chừng có mực. Ai lại bất cứ ngày đêm lúc nào cũng như lúc nào. Người ta khuyên răn thế nào cũng mặc. Chỉ như gió thoảng ngoài tai thôi. Bảo Thoa nghe nói trong bụng nghĩ thầm. Đừng nên coi thường con bé này. Nghe nó nói xem ra cũng có chút kiến thức đấy B Thoa liền ngồi trên bộc thăng thả chuyện trò hỏi tuổi hỏi gia đình quê quán để ý xem xét lời ăn tiếng nói và tính tỉnh con người thấy tập nhân rất đáng kính yêu một lúc Bảo Ngọc về B Thoa mới đi xa Bảo Ngọc hỏi tập nhân Chị bảo đừng nói chuyện vui vẻ thế tôi về sao lại đi ngay tập nhân không trả lời Bảo Ngọc hỏi mãi, tập nhân cười nói, cậu hỏi tôi đấy à? Thật tôi chẳng hiểu các người ra làm sao cả. Bảo Ngọc thấy nét mặt tập nhân khác hẳn ngày thường, cười hỏi, vì sao chị lại giận dỗi thế? Tập nhân cười ngạc, khi nào tôi dám giận dỗi? Chị xin từ giờ trở đi, cậu đừng đến buồn này nữa. Dù sao, cậu cũng đã có người hầu hạ rồi, không cần phải sai khiến đến tôi. Tôi lại trở về hầu biến cụ vậy. Nói xong lên bộc nằm nhắm mắt lại, Bảo Ngọc thấy quang cảnh vậy, rất lấy làm lạ, đành phải chạy lại van xin nhưng tập nhân cứ nhắm mắt mặc kệ. Bảo Ngọc không biết làm thế nào, chờ thấy Sạ Nguyệt đến, Bảo Ngọc liền hỏi. Chị ấy làm sao thế? Sạ Nguyệt nói, tôi biết làm sao được, cậu cứ tự hỏi mình khác biết. Bảo Ngọc nghe nói, ngẩn người ra một lúc, tự thấy chẳng còn thú vị gì, vùng đứng dậy nói. Không thèm nhìn đến tôi thì thôi, tôi đi ngủ vậy. Nói xong vào vườn nằm. Hồi lâu tập nhân thấy Bảo Ngọc nằm yên có tiếng gáy khò khò, biết là đã ngủ, bèn đứng dậy lấy áo tươi đắp cho Bảo Ngọc. Bỗng soạt một tiếng áo tung ra, nhưng Bảo Ngọc vẫn nhắm mắt và ngủ. Tập nhân biết ý, gật đầu cười nhạt. Cậu không cần phải rỗi nữa, từ giờ trở đi tôi chỉ như người câm thôi, không can cậu một câu nào nữa, có được không? Bào Ngọc phùng dậy hỏi, tôi có điều gì mà chị phải khuyên ngăn? Kể ra chị khuyên ngăn cũng được. Nhưng vừa rồi, tại sao chị chẳng thèm nói câu gì? Tôi về chị không để ý đến, lệnh sận dỗi đi nằm. Tôi cũng chẳng rõ sao cả, bây giờ chị lại bảo là tôi rỗi. Nào chị đã khuyên ngăn tôi câu gì đâu?